Chương 17 Hôm ấy, trời đã bất lạnh, mặt trời hình như mọc sớm hơn các hôm khác. Đốc Cùng và anh em Vân Hạc mới vừa lần lượt trở dậy, ánh đang vàng nhạt đã lấp lánh in vào những chiếc lá bảng úa đỏ ở trước sân. Quen lệ, thằng nhỏ nhà trọ nhanh nhẩu đệ lên chỗ ngồi của khách một siêu nước sôi và bộ bàn trẻ chén mẫu. Vân Hạc Đương lúi húi đổ trẻ ra chiếc nắp bao Và rẽ ràng chút vào chiếc ấm quần ẩm Ngoài sân bỗng có tiếng hỏi Tôi tưởng các ngài còn ngủ Tẽ ra đã dậy cả rồi Hôm nay sao chưa tiên sinh dậy sớm quá vậy Cả nhà đều ngẩn lên trông Trần Đức Trinh ngây ngang lên thềm Với một nụ cười tùm tìm Đốc Cung nhận rõ anh ta đừng có việc gì đắc ý Sau khi chào nhau khắp lượt Chàng hỏi Cậu có tin độ tu tài đấy chứ Đức Trinh theo lời mời của Văn Hạc, ngồi vào trong ghế, rồi làm ra vẻ khiêm tốn. Ông nói ếm nhau chi thế? Tú tài đâu đến phần tôi? Nếu tôi mà đỗ, thiên hạ còn ai hỏng nữa? Đốc Cung cười kiểu chế nhạo. Cái đó không biết chừng, học tài thi phận cậu ạ. Nhưng nếu không có tin đỗ, thì sao người cậu hôm nay lại thấy tươi hơn mọi hôm? Đức Trinh vẫn đáp bằng giọng thật thà. Vì tôi mừng cho ông Hạc, đâu cùng vội hỏi, Cậu biết anh Hạc đỗ à? Vâng, có lẽ ông Hạc sẽ đỗ thủ khoa. Vân Hạc buộc miệng, Nếu quả như vậy, Thì chắc các quan trưởng năm nay đã biết chấm văn. Rồi chợt nhớ ra trước mặt còn có đoàn bằng, Tim Hồng, Chàng liền làng sang ngách khác. Nhưng cậu nghe được tin đó ở đâu? Hôm qua thầy tôi có vào thăm quan tổng đốc, Trong lúc nói về việc trường, Ngài có cho biết như vậy, Vì tôi khoe ông Hạc là bạn với tôi, cho nên thầy tôi dục phải đến đây sớm để báo tin mừng. Hải Âu cũng hỏi, vậy ngài có biết bao giờ thì sướng danh không? Cứ như thầy tôi nói lại, thì chắc cũng còn lâu lắm, bởi vì còn phải đợi chỉ trong kinh. Đoàn bằng ra ý nóng ruột. Thưa ngài, thê cụ lớn nhà dạy như thế nào? Thầy tôi nói rằng, sáng sớm hôm qua, vừa có một tin từ trong trường ra. Báo quan tổng đốc biết rằng, việc trường đã xong hết cả, giải ngạch, cử nhân, tu tài cũng lấy xong rồi. Chỉ còn hai ông giải nguyên, á nguyên thì chưa quyết định. Là vì trong số hơn 100 quyền được vào phúc hạch, thì quyền của ông Hạc là tốt hơn cả, rồi đến quyền của ông Nguyễn Chu Văn. Ông Hạc được hai ưu ngoại, hai ưu nội và 12 bình. Ông Văn được một ưu ngoại, một ưu nội và 14 bình. Như thế, thủ khoa đáng lẽ phải về ông Hạc vì đã hơn hẳn ông Văn hai ưu kia mà. Nhưng mà ông Hạc mới 22 tuổi, lại là chân trắng, mà ông Văn thì đã 45 tuổi, lại đã hai khoa tu tài. Nếu lấy sự cao niên túc học làm trọng, thì ông Văn cũng nên được đỗ thủ khoa. Quan chủ khảo và quan ngự sử đã tranh luận mãi về chỗ đó. Ý quan chủ khảo muốn để ông Văn ở trên, vì ngài trọng người tôn niên. Nhưng quan ngự sử nhất định không nghe. Ông này cho rằng, việc thi cử là thi bằng văn, Không thi bằng tuổi, hễ mà văn hay Thì phải đỗ trên, bất luận tuổi nhiều hay ít Kết cục, hai ngày không ai chịu ai Ai cũng nhận cái lý của mình là phải Bởi thế các ngài mới phải làm sớ tâu về triều đình Và gửi tất cả các quyền trong bốn kỳ của hai ông ấy vào đó Để tùy trong triều định đoạt Đức Trình kết luận Từ đây vào kinh, vừa đi vừa về Ít ra cũng phải ngoài hai chục ngày Và lại, sớ vào đến nơi Hoàng thượng xem rồi Lại còn giao cho triều thần bàn bạc nữa chứ Như vậy Có lẽ phải 10 ngày nữa mới có chỉ ra Hai ông ngắt lời Không Từ đây vào kinh Cả đi lẫn về chỉ hết độ hơn 10 ngày là cùng Bởi vì trong năm Gia Long thứ 3 Trình hạn cổ phu chạy chạm đã có định rõ Từ Bắc Thành đến Kinh Đô Việc gấp Phải chạy 5 ngày cho tới Người nào chạy được đúng hạn Thì thường ba quan Qua hạn độ 1-2 ngày Thôi không thường nữa Nếu quá đến 3-4 ngày, Thì phải phạt 30 roi đòn. Việc thi bây giờ cũng là việc gấp, Bao nhiêu quan trường, Bao nhiêu học trò đều đưa ngóng ngóng chờ đợi kia mà, Lẽ là phu trạm lại dám đề chậm. Cương Phượng tỏ ý kinh nhạc, Trời ơi, Đường đất từ đây vào kinh, Kể có nghìn dặm, Thế mà chỉ đi 5 ngày, Họ chạy nhanh bằng luật linh chạy theo mặt trời, Nhưng chạy như thế, Lỡ ra phu trạm mệt quá, Chết ở ngang đường thì làm thế nào? Hải ô đáp, họ chết ở cung đường nào, thì nhà trạm ở cung đường ấy, phải cắt người khác nhận lấy giấy má của họ mà chạy luôn đi. Trong luật đã có nói rõ như vậy. Rồi thầy trở lại câu chuyện thi cử. Tôi chắc nay mai, chỉ của Triều Đình sẽ ra đến đây, và vài ngày nữa thì sẽ có cuộc sướng danh. Đức Trinh vừa cười vừa nhìn Vân Hạc. Thôi thì bao giờ sướng danh mặc lòng, ông cũng không phải nóng ruột, mười phần đỗ cả mười rồi. Chẳng thủ khoa thì á nguyên quyết không xuống đến thứ ba. Vân Hạc cũng cười, có đối thủ khoa thì tôi độ chơi cho hay, chứ độ an Nguyên còn thú gì nữa. Đốc cùng nói đùa, thật là được thể dễ nói khoác, tôi chỉ cầu trời khấn Phật, cho anh Hỏng khoa này nữa, để xem anh sẽ nói với chị ấy ra sao. Cả nhà cười ầm. Từng Loan chỉ vào đòn bằng, tiêm Hồng vào hỏi Đức Trinh. Thưa ngài, còn heo này ra sao, ngài có biết tin gì không? Đức Trinh lắc đầu, Tôi không được rõ, vì không thấy thầy tôi nói chuyện, nhưng chắc các ngài đỗ cả. Mỗi người nói phiếm thêm mấy câu nữa, ấm chè vừa tàn. Đức Trinh cáo tử ra về. Bây giờ, ánh nắng đã xuyên qua lỗ cửa sổ, chênh chích chiếu xuống nền nhà. Hạt bụi xanh đỏ rối rít dần nhau trong những luồng sáng thẳng vuông như chiếc tay thước. Trong nhà đầy vẻ ấm áp của tiết tiểu xuân, hải âu cao hướng bảo với đốc cung. Hôm nay chúng mình phải đi ngoạn cảnh cái chứ. Bó gối ngồi nhà để mong ngóng đợi ngày sướng danh hộ các ông ấy là cái nghĩa gì? Đốc Cung chưa kịp trả lời. Hãy âu lại tiếp. Đã mười năm nay, tôi không đặt gót đến đất Hà Nội. Không biết bây giờ cuộc sâu bể của các cảnh vật sứ này đã đi đến chỗ nào rồi. Đốc Cung vừa cười vừa đáp. Thu thật với bác, tôi ở nhà luôn mấy hôm nay đã thấy tủ cảng lắm rồi. Bạc tính... Còn gì khổ bằng cái thằng thi hỏng lại phải ở lại để đợi anh em xem bảng Hải Âu cũng cười và hỏi. Nhưng mà bác định đi chơi đâu giờ? tưởng Lon cướp lời. Tôi thấy các cụ vẫn nói phong cảnh Hồ Tây đẹp lắm, mà tôi chưa được đến nơi. Hay là các ông lên chơi trên ấy cho tôi đi với? Đoàn bằng tán vào. Phải đấy, hôm nay trời ấm, có lẽ lên chơi Hồ Tây cũng thú. Rồi đó. Ai nấy đội khăn mặc áo Kéo thẳng lên cờ nèo bắc Và rẽ sang đường cổ ngựa Lúc ấy, cây cối đã đương đổi lộc Quanh hồ như vẽ một cảnh tiêu sơ Trên lớp cỏ héo ven đường Những chiếc lá đa vàng úa tơi bời rơi rụng Trong khu giữa hồ Một đám sen tàn Sờ sạc lướt theo gợn sóng Ngoài nẻo xa xa Mấy bông lau sậy trắng xóa Thi nhau đùa trước ngọn gió hưu hưu Ngắm các cảnh vật trước mắt Hai eo tự thấy vô hạn bồi hồi Sau khi thăm quán Trân Vũ Cả bọn đùng đỉnh sang chùa Trấn Quốc Bấy giờ mặt trời đã cao Bầu trời rất sáng sủa Bóng mây thăm thẳm lồng xuống đáy nước Làm cho cảnh hồ càng thêm mông minh Hải Âu thơ thần đi lại trước chùa hồi lâu Thình lình Thầy chạy đến chỗ Đốc Cung Vân Hạc Vừa cười vừa nói Tôi định làm một bài hoài cổ Nhưng mới nghĩ được bốn câu thì hết mất tứ Bác Cung và các chú tiếp hộ Đốc Cung liền bảo Bốn câu của bác ra sao Hãy âu đọc. Cáo trắng châu vàng chuyện có không? Đêm trăng bao độ rước thuyền rồng. Nào khu yếm sống hàng quan thị, đâu chỗ ca chèo bóng gái cung. Đâu cùng tỏ vẻ bông đùa. Hay thì hay thật, nhưng câu thứ ba chua lắm. Từng non ngơ ngẩn. Thế là trấn quốc tự hoài cổ hay là Tây Hồ hoài cổ? Hãy âu đáp. Tây Hồ hoài cổ đấy chứ. Nếu Trấn Quốc tự hoài cổ thì sao cho đắt? tử Loan càng ngạc nhiên. Vậy thử mấy chữ yếm sống, ca trèo là y thế nào? Hải Âu cắt nghĩa. Đó là tôi muốn nói về chuyện chúa Trịnh. Trong lúc họ Trịnh còn thịnh, Hồ Tây vẫn là một nơi thắng thường, giống như vườn phù dung của đường Minh Hoàng. Chùa Trấn Quốc này đã bị lập làm hành cung, mỗi tháng nhà chúa ra chơi chừng vài ba lần. Cùng nữ trong phủ, Ngày thường đã phải may sẵn hàng nghìn đèn lồng Toàn bằng gấm vóc là lượt Theo thùa rất khéo Khi nào nhà chúa sắp ra lính Trang phải lĩnh những đèn lồng ấy Đem treo khắp các ngọn cây Rồi các quan thị Từ hạng tam phẩm trở lên Đều phải dọn quán bán hàng ở khắp bờ hồ Trong quán có đủ các thức phấn Sáp, quả, bánh, đồ ta, đồ tàu Rồi chính những vị ông cả không râu đó Lại phải mang yếm, mặc sống Chít khăn mỏ quạ Giả làm con gái bán hàng và ngồi chiều trực trong quán một đêm. Nhà chúa ở phủ ra hồ, thường thường vào cuối canh hai. Ngày ngự một chiếc thuyền rồng rất lớn, có nhiều thuyền của các quan thị tụng đi theo. Trong thuyền có đem rất nhiều cung nữ và đồ trẻ chén. Thuyền ra giữa hồ, nhà chúa bắt đầu uống rượu, cung nữ kẻ đàn người hát, tiếng hát tiếng đàn phải rất là lơi. Người nào cần dùng món gì, cứ việc cho thuyền ghé vào gần bờ, rồi lên mua ở các quán của bọn quan thị. Trong lúc mua bán, Hai bên tha hồ cười đùa chết nhà, hát vẻ hát ví, y như trai gái nhà quê chim nhau. Có thế nhà chúa mới thích. Hai câu thứ ba, thứ tư, chỉ về chuyện đó. Vậy còn mấy chữ cáo trắng, châu vàng? Đấy là tôi theo điển tích của sách Chích Quái và sách Địa khảo Chích Quái chép rằng, ở đời thượng cổ, hồ Tây còn lồng một trái núi nhỏ. Trên núi có con cáo trắng chim đuôi, thường hay hóa ra yêu quái làm hại hư dân. Ông thần long đỗ, đem việc ấy tâu với Thượng Đế. Thượng Đế cả giận, liền sai Long Vương giết con yêu đó. Long Vương vâng lệnh, đem các thủy tộc ngược dòng sông Nhị, tiến lên nã mắt, trái núi đó tức thì sụt xuống thành ra cái hồ. Còn sách địa cảo thì nói, trong núi lạn kha, có con trâu vàng. Khi nghe tiếng chuông ở quán chân vũ, con trâu ấy tưởng là tiếng mẹ, vội vàng lồng ra, rồi ẩn vào trong hồ này. Ấy, những chuyện hoang đường như thế, mà từ xưa đến nay, Ai ại cũng tin thì có lạ không? Rồi Hải Âu quay hỏi bọn Đốc Cung. Bác và các trụ đã nghĩ được câu gì chưa? Đốc Cung đáp. Tôi mới nghĩ được hai câu như vậy. Sở sạc đầu vời, sen rạc lá, phất phơ cuối bãi, sậy phơi bông. Hải Âu khen được và bảo Vân Hạc. Chú thử tiếp nốt xem sao. Vân Hạc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Thế thì thế này. Lâu đài Lê Trịnh tìm đâu tá bảng làng rêu xanh bóng ác hồng cả bọn đều cho là hay hải âu muốn lên nhật chiều thuê một chiếc thuyền trở ra giữa hồ chơi nhưng khi hỏi thăm bọn sư trong chùa thì họ nói rằng nếu muốn dùng thuyền phải hẹn từ hôm trước hay từ sáng sớm bây giờ mới thuê không chắc đã được vì rằng những nhà có thuyền đều đi làm ăn vắng nhà hải âu thấy trời đã xây chiều tưởng chừng nếu thuê được thuyền đi nữa cuộc du thưởng cũng không còn được bao lâu thầy đành phải thôi. Cả bọn dạo quanh bờ hồ một lúc nữa, rồi cũng lẹo đẽo trở về. Tới khỏi cửa bắc, thình lình có tiếng người gọi vân hạc, mọi người cùng quay mặt. Trần Đức Trinh vừa ở ngõ ngang đi ra, chẳng thở và hỏi. Các ngài có ai quen cụ Hoàng Doãn Đạt hay không? Hải Âu hỏi lại, có phải cụ Hoàng Doãn Đạt, giáo thụ, phủ, kinh môn, mới rồi được cử đi làm phúc khảo đó không? Đức Trinh đáp, phải, chính cụ ấy, Hải Âu nói Chúng tôi quen cả Bởi vì cụ ấy nguyên là học trò thầy tôi ngày xưa Đối với nhà tôi rất thân Ngài hỏi vậy có việc gì chăng? Thầy nói cụ ở trong trường Bị bệnh nặng lắm Mới được cáo ra lúc chưa Bây giờ còn trọ trong nhà người quen ở phố cửa nam Chắc cụ biết rõ công việc trong trường Các ngài thử xuống hỏi xem chỉ của triều đình đã ra đây chưa Đến đây Đức Trinh ngừng lại và nhìn Vân Hạc Chỉ vì việc đó Tôi phải lật đật tìm ngài từ trưa tới giờ. Gặp ngài ở đây may quá. Bây giờ tôi về có việc. Đến tối, xin lại thăm các ngài. Vân Hạc tỏ ý cảm ơn. Đức Trinh chào khắp bọn này và rẽ sang nẻo hàng than. Hải Âu thấy tin cụ giáo kinh môn bị đau, tự nhiên trong ruột bồn cồn như bị lửa đốt. Là vì, cụ với anh em Hải Âu, tuy chỉ là chỗ thế huynh thế đệ, song hai nhà ăn ở với nhau không khác gì người ruột thịt. Xưa nay, Hải Âu và các em vẫn kinh mến cụ vô cùng. Hơn nữa, thầy với cụ lại cùng chung một tính tình. Hầu hết những cuộc đăng sơn lâm thủy, hệ có cụ thì phải có thầy, nhiều khi thầy vẫn nằm ở nhà cụ hàng hai ba tháng. Bây giờ, nếu cụ đau thật, ít nhất thầy phải biết ngay bệnh cụ thế nào, thì mới yên dạ. Bởi vậy, sau khi Đức Trinh đi khỏi, Hải Âu liền bảo đoàn bằng, Tim Hồng cùng đi với mình xuống phía cửa Nam, để bọn Văn Hạc hãy về nhà trọ, Sợ rằng ở đấy có khách nào chăng? Thì ra, sự ước đoán của Hải Âu không sai chút nào. Ở nhà, quả có một người em họ ở làng Đào Nguyên mới ra. Người ấy bảo cho Vân Hạc biết rằng, hôm nay, cụ Năm đã định ra chơi. Nhưng vì chưa rõ ngày nào xứng danh, sợ phải chờ đợi lâu quá, nên cụ lại không ra vội, và cho hắn ra trước, hỏi xem bao giờ xứng danh, về nói với cụ, để cụ ra mừng và thăm phong cảnh Hà Nội luôn thể. Thấy lòng ân cần của ông chú già, Vân Hạc vô hạn cảm động, nước mắt tự nhiên ứa ra đầy hai khóe mắt. Bóng nắng ra hết sân gạch, sương mù bắt đầu pha đục bầu trời, gió bấc hưu hưu quạt mấy tàu cao ánh nắng. Những con chim sẻ sợ lạnh sập xẻ bay vò nấp trong mái nhà. Nhà trọ sắp dọn cơm chiều, đoàn bằng, tiêm hồng vừa lùi thủi về với một dáng bộ rời rợi. Đốc cùng vội hỏi. Bác cả còn đi chơi đâu chưa về Anh tôi ở chơi dưới ấy với bác giáo Vừa nói Hai người vừa thơ thần bước vào trong nhà Vân Hạc lệ phép Bệnh tình bác giáo ra sao Có nặng lắm không thưa anh Đoàn bằng cất giọng buồn rầu Có việc gì đâu Bác ấy cũng ho xoàng Chỉ vì ở lâu trong trường buồn quá Nhân thể việc trường đã xong Ngài mượn cơ cao bệnh Để xin ra trước vài ngày Đốc Cùng vui vẻ. Cụ giáo có nói chuyện gì về việc thi cử của các bác không? Có. Bác ấy bảo chú Hạc nó hỏng tuột. Chú Tú nó đỗ lại. Tôi thì may được đội bản Tú Tài. Vân Hạc nghe nói sắc mặt sám mét. Đốc Cùng cũng đổi về mặt. Thế ra Trần Đức Trinh bịa chuyện nói nhà mà. Đoàn bằng đương giờ bỏ khăn, cởi áo. Tiêm Hồng đỡ lời. Không, anh ta nói đúng. Bác giáo cũng bảo trong trường đã chắc chú Hạc sẽ đỗ thủ khoa. Sáng nay có chỉ ở Kinh Ban ra, mới biết là Hỏng. Vậy thì quyền của anh Hạc có tội gì chăng? Không, bác giáo cũng nói như Trần Đức Trinh, quyền của chú nó tốt lắm, bốn ưu mười hai bình thật. Thế thì làm sao anh ấy lại bị Hỏng tuột? Cụ giáo có biết chỉ của trì đình nói thế nào không? Có, thấy bác ấy nói, trong chỉ phê rằng, Đảo Vân Hạc quả là tay đại tài. Sự học hơn hẳn Nguyễn Chu Văn, đáng được đỗ đầu khoa này. Chỉ hiểm, tên ấy hãy còn trẻ tuổi, văn chương không khỏi có chỗ ngông nghênh. Nếu lấy đỗ cao, sợ sẽ nuôi thêm cho y cái bệnh kiêu ngạo, thì khó trở nên một người đại dụng. Chỉ đình trọng sự tác thành nhân tài, không muốn cho kẻ có tài đến nỗi uổng phí. Vậy khoa này, hãy cho tên ấy hỏng tuột, để mài ruộng bớt những khách khí thiếu niên của y. Rồi đến khoa sau, thì sẽ cho đậu giải nguyên. Vân Hạc to vẻ phẫn út, tác thành như thế thì chết bỏ mẹ người ta. Đốc Cùng ra ý anh ngại, vậy thì chuyện anh Hạc cũng giống với chuyện cụ Nguyễn Công Chứ. Rồi Đốc Cung tiếp, tôi thấy ông tôi ngày xưa có nói lại rằng, cụ Nguyễn Công Chứ từ lúc trẻ tuổi đã nổi tiếng là bậc văn chương đại tài, bè bạn ai cũng phải phục. Chỉ vì hồi ấy mới qua một cơn đỉnh cách, thời cuộc chưa biết thế nào mà cụ lại là một tay cố lê công tử. Chưa hẳn tuyệt tình với nhà Lê, cho nên bao nhiêu khoa thi đầu đời Gia Long, cụ đều không dự. Mãi đến cuối đời Gia Long, hay là đầu đời minh mệnh gì đó, vì các anh em cố bầu, cụ mới ra thi. Đốc Cùng uống một hâm nước dấp rộng. Bây giờ ở tỉnh Nghệ An, bẻ cánh của bọn cố Lê công tử cũng lớn, và cũng nhiều người đi thi. Khi thấy khảo quan tiến trường, các ông ấy họp làm một đám đón đường xin cho Nguyễn Công Chứ, được độ thủ khoa khoa ấy. Ngày đầu quan tránh chủ khảo có đáp lại rằng, các ngài phụng mệnh triều đình ra đó, cốt vì nhà nước mà kén nhân tài. Nếu như tài nguyện công chứ đáng đỗ thủ khoa, tự nhiên các ngài cho đỗ thủ khoa. Thế rồi, ba kỳ thi xong. Phải, lúc ấy chỉ thi ba kỳ. Ba kỳ thi xong, quả nhiên văn của cụ chứ hay lắm, quan trưởng cũng muốn lấy đỗ thủ khoa. Nhưng vì có chuyện học trò kêu xin, các ngài sợ rằng phong thanh về đến triều đình, mình sẽ bị ngờ là không công minh, liền phải làm sớ và đệ các quyền cụ này về kinh để tùy cho ngấy quyết định. không rõ bây giờ triều đình bàn bạc ra sao, rồi thấy có chỉ đưa ra nói rằng cho nguyên công chữ sẽ độ thủ khoa sau, khoa ấy phải đánh hỏng tuột. đốc cung lại nhìn vân hạc, không ngờ việc cụ thượng chứ nay lại xảy ra cho anh, nhưng cũng không sao, triều đình đã hứa không bao giờ sai, cụ chứ về sau lại độ thủ khoa. Thì anh khoa sau cũng đỗ thủ khoa, sang năm đã lại có khoa thi rồi, Chậm đỗ một năm, Cũng không muộn lắm. Vân Hạc to vẻ cáo kỉnh, Thế họa khoa sau, Tôi ốm không đi thi được, Triều đình có cho đỗ không? Ông chủ nhà trọ, Vừa ở nhà dưới tiên lên, Đoàn bằng, Nói bằng giọng cười gượng, Cơm đã xong chưa, Ông cho bưng lên đi thôi. Hôm nay, Ông phải uống rượu với chúng tôi một bữa thật say, Không được từ chối. Bởi vì ngày mai, chúng tôi sẽ cùng từ giã ông tất cả. Ông chủ nhà trọ ra bộ ngơ ngác, không hiểu bọn này nói thật hay nói đùa. Sau khi đoàn bằng đem chuyện đến chơi quan giáo kinh môn kể lại cho nghe, ông ấy vội can. Các ngài không nên nóng này, bởi vì tôi vẫn nghe nói việc trường bao giờ cũng giữ rất kín, khó lòng có ai biết trước. Chắc đầu cụ giáo nói vậy là đúng. Đoàn bằng cắt nghĩa. Tôi chắc đúng lắm. Cụ giáo kinh môn có quen quan tránh chủ khảo, Hai ngài đã từng gặp nhau trong một khoa hội năm xưa, vì với nhà tôi là chỗ chi thân, nên khi lên chảo quan tránh trục khảo để ra ngoài trường, cụ có hỏi ngài về chuyện đỗ hỏng của chúng tôi. Bây giờ việc trường đã xong, không cần phải giữ bí mật như trước, cho nên quan tránh trục khảo đã đưa cả cuốn sổ giải ngạch và đạo chỉ của trường đình cho cụ ấy coi. Như vậy còn sai sao được? Dẫu vậy đi nữa, cũng còn hai ngài đậu được tú tài kia mà. Tôi tưởng các ngài hãy nên ở lại xem bảng cái đã, việc gì mà phải hấp tấp. Đoàn bằng lại càng buồn bã. Tú tải đỗ lại, và tú tài đội bảng, thì cũng như hỏng, còn sung sưng gì mà đợi xem bảng hửa ông? Thằng nhỏ vừa bưng mâm rượu đặt vào chỗ phản mọi ngày. Cả nhà cùng ngồi súng lại. Cuộc rượu bắt đầu bằng những tiếng cười gượng, nói gượng. Rượu đến nửa chừng, tiêm hồng vừa bưng chen rượu, vừa khóc rưng rức đoàn bằng vội ngăn có học có thi thì có đỗ chẳng đỗ khoa này thì đỗ khoa khác việc gì mà phải tuổi thân vừa dứt hai tiếng tủi thân mình thầy tự nhiên miếng sạch nước mắt ròng ròng rò xuống mặt chiếu vân hạc thấy hai anh khóc chẳng bỗng nghĩ đến sự kỳ vọng của những người thân thích ruột rà và bụng bảo giả lúc mình bước chân ra đi nào mẹ nào vợ nào cha mẹ vợ nào chú bác họ hàng người này giúp năm quan, người kia giúp ba quan, ai cũng mong cho mình đỗ. cả đến cụ năm đã nằm đương kề miệng lỗ, nghe tin cháu vào phúc hạnh cũng còn sai người đến đây hỏi xem ngày nào xướng danh để ra chơi mừng. bây giờ mình hỏng, làm cho biết bao nhiêu người thất vọng. hiện nay mẹ mình, chú mình và ông nhạc bài nhạc của mình đều đã vất vưởng như đèn trước gió, không biết các cụ có còn sống được đến ngày mình đỗ hay không. thế rồi Chàng cứ nức nức nở nở, trong họng như biện nghẹn ngào, chén rượu bưng lên lại phải đặt xuống, không tài nào mà nhấp đi được. Đốc Cung từ khi bị hỏng, vẫn cố nén dạ cười nói cho qua. Bây giờ thấy Vân Hạ khóc, lửa phiền của chàng như sắp dập tắt, lại bị khêu lên, chàng cũng thổn thức nói không ra tiếng. Tưởng Loan, Cương Phượng và người em họ mới ra, tuy không bị đau về sự thi cử, nhưng thấy các anh buồn bã, họ cũng cảm động, không thể cầm được nước mắt. Ông chủ nhà trọ, chứ còn khuyên giải mọi người. Khi thấy mình càng khuyên, người ta lại càng khóc. Ông ấy nghi ngợi ra sao không rõ, tự nhiên cũng khóc rú rú. Quang cảnh tiệc rượu lúc ấy, giống như quang cảnh đám ma của kẻ bạo tử. Toàn những người khóc, người mếu Sáu bảy chén rượu la liệt bày ở quanh mâm, lâu lắm không ai buồn nhắc. Đốc Cung đương gục đầu trên gối, bỗng hừng phát dậy và nói, Thì độ cũng thế, chẳng độ cũng thế, việc đếch gì mà phải cảm khái cho khổ thân. Sống là nghiêu thuấn, chết thì xương khô, sống là kiệt trụ, chết thì xương khô. Dù có đô nữa, chẳng qua chỉ đeo cái tiếng ông cử độ vài chục năm rồi cũng hóa ra xương khô, chứ làm cóc gì. Rồi chẳng bưng chén vào dục. Uống đi các anh. Mọi người lại cùng sốt sắng nâng chén lên miệng, nhưng mà vị rượu lúc ấy hình như chỉ đạt những mùi cay đắng, uống thì uống vậy, chẳng ai thấy có hứng thú gì. Cả nhà khề khà đến gần nửa đêm. Đoàn bằng, tiêm hồng say dí say gì, Lúc đứng dậy, mấy lần chánh choáng rình ngã. Bữa tiệc dần dần giải tán một cách âm thầm im lặng. Sau khi nằm vào trong chăn, Vân Hạc tự thấy ruột gan nóng như lửa chất. Khi thì mong rằng quan giáo kinh môn nói sai. Khi thì mong rằng quan trường sẽ cùng làm sớ kêu an cho mình. Khi thì mong rằng triều đình sẽ đem việc mình xét lại. Rồi chữ ngay đạo chỉ dụ đã bắt mình hỏng. Đến khi thấy những điều đó, đều là huyễn tưởng, thì chàng lại muốn ngày mai sẽ là sang năm, nghĩa là cái năm sắp có kỳ thi, để chàng lại vật nhau với số mệnh một lần nữa. Mọi đêm trường thi và chàng còn có quan hệ, mỗi lần nghe tiếng trống ở trường đưa ra, chàng còn phấn khởi trong lòng. Giờ với trường thi, chàng đã là người cục ngoại, những tiếng trống ấy, đều như có vẻ trêu cợt mỉa mai. Mỗi dịp tùng tùng, ấy là mỗi cơn chàng phải đứt từng khúc ruột. Cạnh chàng, Đốc Cung, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cũng đều vật vã không ngủ, thỉnh thoảng lại góp một tiếng thở dài, như giúp thêm sự đau đớn của chàng. Đêm càng khuya, trời càng lạnh, ngọn đèn trên quang mỗi lúc một lù mù, chàng càng chằn trọc không thể chập mắt. Nghĩ đến quang cảnh khi cấp khăn gói về làng, chàng không biết mặt mũi mình ra thế nào. Chương 18 Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, cô Ngọc chỉ những nẫu nả trong ruột. Nhất là cái hôm cô ở chợ về, nhắc thấy Vân Hạc lù lù ngồi trong nhà học với một giáng bộ thiểu thiệu, con đồi đậu mép không buồn đuổi. Bấy giờ vào cuối tháng một, trời còn đứng rét căm căm, thế mà cái khí phận uất ở đâu nhập vào, khiến cô bồ hôi đổ ra, ướt đầm cả mấy lần áo. Thế là những sự mong mỏi của mình hơn một năm nay đổ cả xuống sông xuống biển. Cô tự bảo cô như vậy Sau khi đã cô nén dạ Để chào chồng một cách vồn vã Cô ề oải đi cất quang gánh vào buồng Và lùi thùi xuống bếp đặt ấm siêu nước Vừa nhóm bếp cô vừa nghĩ quanh nghĩ quẩn. Quái lạ Anh chẳng văn hay chữ tốt Ai cũng phải khen Làm sao đi thi lại cứ hỏng mãi Hay là khi ở Hà Nội Anh ta bê tha với bọn nhà trò Không từ gì đến văn bài Cho nên mới khổ như thế Bếp củi đã nỏ, cô lại đi nên buồng học, với bộ tim gan vô cùng căm hờn. Lúc ấy bà đồ, cô Bích cùng đi vắng, ông đồ thì ở nhà trên, trong nhà khách chỉ có mình cô với chàng. Muốn chọc tức chàng một hồi cho Hạ cân giận, cô liền gượng cười và hỏi. Thế đến hôm nào trường mới xương danh? Vân Hạng ngồi trước mặt vợ, vừa xấu hổ, vừa buồn rầu, lại vừa thương hại, chàng tưởng nàng chưa biết mình hỏng, liền đáp bằng giọng thật thà. Có lẽ xương danh ngày hôm qua rồi Cô vẫn cười Sao mình không ở mà nghe xương danh Lại về sớm thế Nhường cho thiên hạ tất cả rồi ư Bây giờ Vân Hạc mới biết là nàng mỉa mai Chẳng chỉ chống tay lên má Nín lặng không nói chi hết Cô Ngọc cố trêu Thế khoa này có ai đỗ không Vân Hạc như không buồn cất giọng Anh Tú đỗ lại Anh hai cũng đỗ tu tài Thấy chàng hiểu lầm câu hỏi, Cô mới nhớ rằng, Vì mình giận chồng, Thành ra vô ý, Không kịp hỏi thăm đến hai anh chồng, Liền xoay ra giọng đứng đắn. Khốn khổ, Một nhà đến ba người vào phúc hạch, Mà không ai đỗ cử nhân, Đáng tức biết chừng nào. Nhưng thôi, Các anh ấy đỗ được một tí tu tài như thế, Cũng đỡ hổ lều hổ trõng. Bây giờ gần tối mất rồi, Sáng mai tôi phải về mừng các anh ấy chứ. Vân Hạc vẫn chẳng nói chẳng rằng, Cô liền đứng dậy, xúc ấm lau chén, xuống bếp sách siêu nước lên, rẽ hàng chuyên nước đưa mời chàng uống. Cơn giận vẫn còn chưa hả, cô lại nói nốt câu chuyện đương dở. Mình ở Hà Nội về hay ở bên Đào Nguyên sang? Tôi ở bên Đào Nguyên sang. Mình về Đào Nguyên từ hôm nào? Tôi về Đào Nguyên hôm qua, vì thấy bác giáo kinh môn ở trong trường ra, nói là tôi bị hỏng tuột. Nên sáng hôm sau, tôi và các anh về ngay chẳng thiết ở lại xem bảng. Xem bảng làm quái gì nữa, tôi chắc khoa này cũng chẳng ai đỗ. Vân Hạc phát cáu, sao mình nói lại như vậy, cả khoa không có ai đỗ, thì người ta đặt ra thi cử làm gì? Cô vẫn điểm nhiên, vẫn có người đỗ ư, thế sao mọi ngày mình thường nói rằng, nếu mình không đỗ, thiên hạ chẳng thằng nào đỗ. Vân Hạc phì cười không nói sao, Cô cầm chén tống xẻ nước vào chén của chàng. Tôi cũng chắc là mình đỗ. Có điều tôi vẫn chưa biết, Mình định cố đeo lều trọng mấy chục năm nữa. Hay là mình muốn bắt trước cụ Lương Hiệu. Từ khi tôi học sách tam tự kinh, Thấy nói cụ Lương Hiệu, 82 tuổi mới đỗ kia mà. Mình mới 22 tuổi, Hãy còn trẻ chán. Đỗ làm gì vội? Vân Hạc, nghe mỗi câu nói của vợ, Tưởng như mỗi mũi rau găm đâm vào tim phổi. Mặt chàng đã đỏ bừng bừng. Cô càng treo thêm. Này mình ạ, tôi nghe ngày xưa có nàng gì đó. Khi chồng thi hỏng, có đưa cho chồng một bài tứ tuyệt hay lắm. Tôi đã dịch ra tiếng nôm, thử đọc để mình nghe nhé. Rồi không đợi chàng trả lời, cô tiếp. Bài ấy như vậy. phan quân trích trích hữu kỳ tài, hà sự niên niên bị phóng hồi. Như kim thiếp diện tu lang diện, quân dục lai thời đáo dạ lai. Vân Hạc Hượng hỏi, mình dịch ra sao? Cô đáp, tôi dịch là, nghe anh chữ nghĩa cũng bề bề, sao cứ năm năm bị đuổi về, rảy nghĩ mặt chàng ghê mặt thiếp, muốn vào anh hãy đợi canh khuya. Rồi cô nói thêm, hai chữ bề bề tôi lấy ở câu phong sao, văn chương chữ nghĩa bề bề đấy mà. Trích trích hữu kỳ tài, dịch là chữ nghĩa bề bề cũng được chứ gì, phải không mình? Vân Hạc tuy biết là nàng chế mình, nhưng cũng thích rằng nàng có tài dịch thơ, liền đáp. Vâng, thưa bà được, song tôi không bị ai ám, mình phải biết thế. Chàng ngừng một lát rồi thêm, nhưng cũng chưa bằng những câu của ông nào đó dịch bài lạc đệ của Tàu. Và chàng hỏi, mình đã học đến hay chưa? Bài ấy thế này. Lạc đệ viễn quy lai, thê tử sắc bất hỉ, hoàng khuyển độc hữu tình. Đương môn ngoạ giao vĩ Rồi chàng tiếp Không biết người nào đã dịch ra rằng Thi hỏng về đến nơi Vợ con mặt không vui Chó vàng riêng có tình giữ cửa nằm vẫy đuôi Cô Ngọc thấy chàng mắng mình bằng cách xa xôi Sợ chồng đâm khùng Liền tươi cười pha trò Thế ra đối với các ông thi hỏng Vợ con không có tình bằng con chó nhỉ Bà Đồ Cô Bích vừa về đến sân Làm cho câu chuyện bị đứt Cô Ngọc vội vàng đi ra nơi khác nhường chỗ cho mẹ nói chuyện với chồng Nhưng mà bây giờ Bụng cô vẫn bồi hồi không nguôi Mỗi lúc trông thấy Vân Hạc Hình như cơn ớt lại nghẽ lên cổ Tuy đối với chàng Cô vẫn nồng nàn kính yêu Và ở trước chàng Cô vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ Mãi đến ba bốn hôm sau Khi được nghe lỏm những câu Vân Hạc nói với ông Đồ Hoặc các bạn hữu Về cái duyên cớ làm cho chàng hỏng Cô mới băn khoăn hối hận Và tự thấy mình đã oán chồng một cách vô lý. Từ đó... Cô không trách gì Vân Hạc... Nhưng lại trách cái số phận của mình. Anh chàng thi cư vất vả thế này... Có lẽ cũng là tại mình. Bởi vì số mình không được làm bà... Cho nên anh ta mới bị hỏng mãi. Có đời nhà ai quyển thi... Quán trường... quan trường đã định lấy đỗ thủ khoa... Rốt cục Chỉ vì cái tội trẻ tuổi... Mà đến hỏng tuột. Nếu không vạ lây vì cái số phận của mình anh ta có đâu lại bị tai hại như thế. Bởi cô nghĩ thế, nên cô lại rất ái ngại cho chàng. Và cô thương chồng bao nhiêu, cô càng đau xót cho cái số kiếp của cô bấy nhiêu. Những lúc đi chợ, nhiều khi cô đã cất lẻn đến hỏi những cô thầy bói, hay là những ông thầy số. Nhưng mỗi người nói mỗi khác, kẻ đoán cô lấy chồng làm nên, người bảo cô chỉ có số thanh nhàn, chứ không có số phú quý. Chẳng biết tin ai là phải, cô rất gây sợ cho cái tương lai của mình. Nhiều lúc vô sự, nhớ đến cái ngày bị bệnh, mê man, làm nhảm xưng là bà thám, bà bảng, tự nhiên cô thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ muốn giấu cái mặt đi, không muốn trông thấy ai nữa. Vì cô không biết sau này, đời mình có được như vậy không? Bây giờ thì không thế nữa, những sự phiền út của cô cũng giống như bát nước nóng, mỗi ngày nó mỗi nguội dần. Bây giờ, cô đã quên hẳn cái việc hỏng thi của chồng, và chỉ tính ngày tính tháng. Mong cho chóng đến tháng 10, để chồng lại đeo lều chóng vào trường. Là vì tháng 10 năm nay, lại có thi hương, khoa này mới là chính khoa, còn khoa năm ngoái thì là ân khoa. Vì cô sốt sắng với đường công danh của chồng như vậy, cho nên nhiều lần Vân Hạc tỏ ý chán sự thi cử, thì cô lại cố kiếm lời ngọt ngào khuyên can một cách thấm thiế. Khiến cho lòng chàng cũng thêm phân khởi, và lại chịu khó để tâm về việc sách đèn. Đêm nào cũng vậy, cô đều cố thức rất khuya. Hoặc dệt vải, hoặc đánh ống, đánh suốt, hay là khâu vá quần áo. Bao giờ Vân Hạc nghỉ học, bây giờ cô mới đi nằm. Nhưng dù thức khuya mặc lòng, những lúc Vân Hạc còn đứng đọc sách, xem sách, cô không dám bước chân vào trong buồng học, sợ làm ngăn trở việc học của chàng. Sáng nay, gà mới gáy tiếng thứ nhất, cả nhà còn đứng yên giấc, cô đã lật đật trở dậy. Vì phải quét dọn nhà cửa, và phải sắp sửa mâm bát làm cơm, để đến trưa nay. Thiết đại các ông trong hội kính lạc hội ấy Trong nước đã yên Việc học đã dần dần trở lại cảnh thịnh vượng của đời lê Hầu khắp các tỉnh Trung Châu Học trò đều có lập ra những hội văn học Người ta gọi là văn phả Kính lạc văn phả của vùng vân trình Cũng như các văn phả của hạt khác Chú ý chỉ để làm nơi luyện tập văn chương Của các học trò gần đấy Văn phả ấy dựng lên Đã 10 năm nay Người ta mời cụ nghè Quỳnh Lâm Và cụ cử Mai Đình làm trưởng Thường lệ, cứ đến năm nào có khoa thi, thì một tháng hai kỳ, người trong văn phả họp lại một chỗ, để cùng làm văn nhật khắc. Đầu bài do hai cụ trưởng ra cho, văn làm xong rồi, cũng lại đưa nhờ hai cụ chấm giúp. Các cụ làm trưởng văn phả, chỉ để khuyến lệ học trò, không có lợi lộc gì cả. Người trong văn phả, ngoài việc mừng phúng các bạn đồng phả, quanh năm không phải đóng góp đồng nào. Chỗ hội họp của văn phả, cũng không nhất định, nay ở làng này, Mai ở làng khác Hoặc do một người trong hội mời về Hoặc do tổng lý hiếu học mời đến Làng nào có người mời Văn phả sẽ làm văn ở làng ấy Theo lệ Những người sở tại Chỉ phải cung đốn chầu nước điếu đó mà thôi Nhưng nếu ai có hảo tâm Thết đại trẻ rượu Văn phả cũng không từ chối Kỳ này đến lượt văn hạc đón về văn trình Mọi lần văn phả vẫn làm văn Ở các đình chùa Vì số anh em trong phả có đến chục người Nhà tư không đủ chỗ chứa. Lần này, vì ông Đồ Vân Trình muốn thết các bạn của rể một tiệc để mua vui cho cảnh già cho nên mới bảo Vân Hạc hẹn các anh em về nhà mình. Từ mấy hôm trước, ông Đồ đã dặn cô Ngọc sắp sẵn các đồ làm rượu và bảo mấy người con em trong làng phải đến phục dịch. Lúc ấy, cô Ngọc rửa mặt chải đầu vừa xong, bọn người phục dịch cũng vừa kéo đến. Bây giờ, cả nhà đã đều trở dậy. Theo lời dặn của ông Đồ, Cô nhờ bọn đó Mỗi người giúp đỡ mỗi việc Kẻ thì kê lại rừng ghế trên nhà thờ Người thì quét sạch nền nhà tiền tế Và trải chiếu liền Chiếu lìa la liệt xuống đó Công việc lặt vặt đã yên Cô bảo và họ vào trùng bắt lợn làm thịt Mặt trời lên khỏi mặt đất chừng hai con xào Đốc cung và độ hơn mười người nữa Lè tẻ kéo tới Thấy cô lật đật chạy ra chạy vào Đốc cung cười hỏi Chị giết lợn để thết chúng tôi đấy chắc Cô lễ phép đáp, Phải ạ, thầy em muốn mời các bác hôm nay ở đấy xơi rượu. Đốc Cùng vẫn cười, Cái đó tôi biết rồi, Nhưng chị làm rượu bằng cả con lợn, Thì cũng hoang quá. Cô vui vẻ nói, Thưa bác, có gì mà hoang, Thầy em còn muốn mời thêm mấy ông trong họ, Và trong làng nữa, Khách ba chúa nhà bảy, Nếu không giết lợn thì không đủ. Rồi đó, Đốc Cung và những người kia cùng theo Vân Hạc lên nhà thờ sau khi đã trả ông đồ ở nhà khách. Chừng nửa giờ nữa, anh em văn phả cùng đến đủ mặt. Cũng như bọn bùi Đốc Cung, ai nấy kéo lên nhà thờ và ngồi ngồn ngang ở khắp các chỗ, bút mực lồng chồng bày ở trên chiếu. Nón sơn, nón dứa ngồn ngang úp lên mặt tường. Dưới những tiếng nói huyên thiên, Nguyễn Khắc Mẫn xăm xăm tiến vào với mảnh giấy đầu bài mới lịnh ở nhà cụ nghè Quỳnh Lâm. Kỳ này, tập theo thể lệ của kỳ đệ tam trong chương trình thi hội, cũng nghe cho ba bài. Một bài chiếu, một bài biểu và một bài luận. Bài thứ nhất là Nghĩ đường Thái Tôn quảng học xá tăng sinh viên chiếu. Bài thứ hai là Nghĩ tông giao mông tứ cập đệ tạ ân hiểu. Còn bài thứ ba thì là Hán văn cung kiệm luận. Sau khi coi các đầu bài, đốc cung bảo với Vân Hạc. May được hai bài tứ lục, Đều ít cổ húy. Khắc Mẫn chưa làm tứ lục bao giờ, Cho nên chưa hiểu lề lối. liền hỏi, Cổ húy là thế nào? Vân Hạc đáp, Tức là tên húy của đời cổ. Thí dụ như bài chiếu này, Mình làm ra lời vua Thái Tôn nhà đường, Thì kiêng chữ uyên, chữ dân, Vì dân là tên Thái Tôn, Mà uyên là tên bố Thái Tôn. Còn bài biểu phải làm ra lời tống giao, Thì không được dùng chữ nghĩa, chữ giận, Vì Tống Giao là người đời Tống, mà chữ giận, chữ nghĩa thì là tên Tống Thái Tổ và Tống Thái Tôn. Không lẽ ông chạm nhà Tống lại không kiêng tên ông nhà vua Tống hay sao? Đấy là tôi mới nói qua. Thực ra, còn phải kiêng nhiều chữ nữa, ví như tên mẹ, tên bà các ông vua kia chẳng hạn. Khắc Mận lắc đầu. Trời đất ơi, kiêng một chữ huy đời nay chẳng đủ chết ư, lại còn kiêng cả chữ huy đời xưa. Vậy làm thế nào mà biết những của tội ấy? Đốc Cung đáp, vào trường mà quên thì đành chịu phép, nhưng đây là làm văn ở nhà, quên đâu chứ việc dở sách cha đấy, lo gì. Câu chuyện vừa hết, một lỗ trường bảy tám cậu học trò tí nhau, vừa ở phía nhà khách lau tao kéo lên. Cậu này sách ấm nước, cậu kia bưng chiếc điếu đàn, vài ba cậu khác lễ mẹ ôm một chồng bát hoa cúc. Sau một hồi, lại các bác ạ nhao nhao tự ngoài đầu thềm đưa vào, các cậu lần lượt đặt hết đồ đạc vào các ghế chiếu. Cuộc hành văn bắt đầu. Ba gian nhà thờ và ba gian tiền tế đã thành một khu trường thi nếu nó có thêm một ít lều trọng. Quang cảnh lúc ấy mới là kỳ dị, nhà dưới cũng như nhà trên, các ô học trò xúm lại từng tốp, chỗ năm người, chỗ ba người, có chỗ đến sáu bảy người. Ông này rung đùi ngâm nga, ông kia viết li viết lẹ. Có ông khom khom cúi gù lưng tôm, có ông úp ngược sàm sạp xuống chiếu. Bên cạnh mấy ông nằm ngang, Kế đến vài ông nằm dọc. Sau lưng những ông chồng đầu trở ra, lại có các ông quay đít trở vào. Họ bàn nhau, họ bẻ nhau, họ hút thuốc vặt, họ hỏi nhau về những chỗ sách bị quên. Trong nhà, lúc thì im lặng như tờ, lúc lại ẩm ẩm như chợ vỡ. Mặt trời từ từ lên khỏi ngọn bưởi, ánh nắng lui xuống nửa bức mảnh mảnh, tự nhiên thấy mất khắc bẫn. Vân Hạc từng thầy trốn lên nhà học làm văn cho tĩnh, cho nên cũng không để ý. Nhưng khi chàng về nhà học, Thì cũng không thấy, hỏi khắp mọi người, chẳng ai biết thầy đâu cả. Gần trưa, Vân Hạc đã viết xong một bài chiếu và nửa bài biểu, Khắc Mẫn vẫn chưa về. Cả nhà đều lấy làm lạ, người ta cho là Khắc Mẫn không quen nghề văn tứ lục, nên thầy bỏ không viết nữa. Thình lình, có cọ học trò bé con ngơ ngác chạy vào nói nhỏ với Vân Hạc. Thưa cậu, ông Mẫn làm sao không biết, cháu thấy ông ấy vào trong chuồng tiêu từ sáng đến giờ chưa ra? Vân Hạc phỉ cười. Không lẽ nó định chiếm cái nhà xí của mình? Rồi chẳng là đật chạy ra sau vườn và gọi giật lớn. Mẫn ơi, mày ngủ trong ấy đây à? Khắc Mẫn huỳnh huỳnh từ trong chủng tiêu chui ra và khì khỉ cười không trả lời. Thì ra, thầy đương cố nghĩ một câu tứ lục mà nghĩ không ra, tâm thần mải miết đi theo tư tưởng, khiến thầy không ngửi thấy mùi hôi nồng và quên rằng mình đương ngồi trong nhà xí. Nếu như Vân Hạc không gọi, chưa biết thầy sẽ ở đó đến bao giờ. Trở lên nhà thờ, Vân Hạc vừa cười vừa nói với đông cả đám. Té ra ông ấy nghĩ văn ở trùng tiêu, thật không kém gì Âu Dương Tu. Rồi chẳng tiếp, ở sách quy điền lục, ông Âu Dương Tu có nói, bình sinh ông ấy làm văn, phần nhiều ở ba chỗ, trên, trên gối, trên chuồng xí và trên lưng ngựa, vì những chỗ đó đều rất có thể nảy ra tứ văn. Có lẽ ông Mẫn nhà mình cũng đi đi tìm tứ văn như cụ Âu Dương đây hẳn. Khắc Mẫn vừa vào, cả đám đều phá lên cười, đốc cung nói thêm, thằng nào vô phúc hôm nay ngửi văn ông Nguyễn Khắc Mẫn. Trời đã đúng chưa, quyền của học trò đóng dấu nhật trung gần hết, người nhà ông Đồ nghỉu nghẹn bưng lên những mâm sôi trẻ đầy đủ Sau khi xin phép các ông học trò, bọn đó lần lượt đặt hết các mâm vào khắp các dãy giường chiếu. Ông Đồ với bộ khăn áo chỉnh tề, cung kính đi khắp các chiếu để mời anh em điểm tâm rồi ông cũng ngồi luôn đó uống nước với họ. Tiệc nước cử hành trong khoảng nửa khắc, cuộc hành văn lại tiếp tục một cách sốt sắng. Nhiều người đã xong bài chiếu, có người xong cả bài biểu. Tiếng ngâm vang mấy gian nhà, như muốn làm xô cả lớp mái ngói. Vân Hạc mọi ngày làm văn rất nhanh, hôm nay vì phải luôn chạy đi chạy lại, cho nên cũng mất thì giờ. Mặt trời tà tà, chàng mới viết được đủ quyền, lại phải trở về nhà khách xem sóc cỗ bàn. Ngôi chùa đầu làng vang vẳng điểm tiếng trung chiều. Ngoài nẻo điếm tuần, dịp chống thu không, mỗi lúc mỗi rút ngắn lại. Bây giờ, hơn ba phần tư học trò đã viết xong quyền. Mấy ông chưa xong, cũng phải viết quấy viết quá cho xong. Trong mấy bộ dạ dày đựng chữ, hình như mấy bát xôi trẻ đã cùng theo chữ mà hóa ra văn. Lắm ông đã thấy đói cuồng đói cuống. Những ông sộ sàng càng thúc vân hạc, có chỗ uống rượu thì bảo bưng mâm mau mau. Các quyền đã được thu vào một đống, trưởng văn liền biến ra một đám khao. Dưới tiền tế cũng như ở trên nhà thờ, những dãy mâm dàn thẳng tắp chạy suốt từ ngoài cửa vào trong vách. Một lần nữa, ông đầu trình tế khăn áo ân cần mời bọn hậu sinh. Mấy ông bạn già trong họ ngoài làng của ông cũng bị mời cả lên đó. Dưới ánh sáng rực rỡ của hai dãy quang đèn, tiệc rượu râm rắp khai cuộc trong một cảnh tượng lễ độ và thân mật. Sau khi mấy người hơn tuổi Đã thay mặt anh em đi chào cô Ngọc và bà Đồ Mặt trăng lên đến đỉnh đầu Cuộc rượu mới tan Bây giờ Đã cuối tháng 2 Tiết trời bắt đầu ấm áp Hết thảy mấy chục học trò đều ngủ lại đó Mở sáng hôm sau Mọi người lè tẻ ra về Trừ mấy ông bạn thân của Vân Hạc Trước sự sốt sắng của nhà vợ Vân Hạc vô hạn cảm động Chàng tự thấy rằng Nếu mình không đỗ Thật là một kẻ đại tội với gia đình. Vì vậy, chàng càng cố gắng, mỗi tháng, ngoài những kỳ tập ở trường Cụ Bảng tiên Kiều, chàng không bỏ một kỳ văn nào của anh em văn phả. Từ đấy đến ngày sắp thi, ròng rã trong 7-8 tháng, trừ những lúc ăn lúc ngủ, tay chẳng cơ hồ không rời quyền sách lúc nào. Thấy chồng mải miết về việc đèn sách, cô Ngọc sung sướng rất mực.